các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có hai người, một người được cho là hồng cô nương đang ngồi trên đùi một vị khách. Sợ sùng vào đột ngột của Tiểu Hạo, giọ cô ta giật mình một phen. Cô nương kia quay đầu nhìn Tiểu Hạo, hai mắt đỏ rực, lại nhìn nam nhân nằm trên giường đã biến thành da bọc xương từ khi nào. Tuy bị hút nhiều tinh khí, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra vẻ thỏa mãn, xem ra lời của anh nói không hề sai. Hồng cô nương thấy cô người xông vào, liền từ trên người năm thanh niên kia bước xuống đất. Lúc cô ta đứng dậy, không hiểu vì sao mà Tiểu Hạo chỉ cảm thấy lỗ mũi tự nhiên nóng ran, rồi máu mũi theo đó chảy xuống. Quả gia, anh ta bị ngải ngục nên mới như vậy. Tiểu Hạo vẫn còn là trai tư, chưa từng nhìn thấy cảnh kinh dị thế bao giờ. Mặc dù biết đối phương là yêu quái, nhưng cũng có lúc cũng không kìm được khí huyết lên não, may mà kịp thời ổn định tinh thần mới không bị mê loạn. Thẩm Cô Nương bước xuống giường, liền gọi tột người đã sáng tùy tiện xông vào phòng mình, lại cản ngăn làm hỏng chuyện tốt của mình. Vừa nhìn, cô ta đã biết Tiểu Hào chắc chắn không phải là người bình thường. Anh không hề sợ hãi, cũng mượn có hộ sắc sang tính, nói mình là chuyên nhân của Mao Sơn, đến đây để thu phục yêu quái, dám làm hại người. Danh tiểu Mao Sơn tuy vang rồi, nhưng nữ yêu đó thấy hai huynh đệ bọn họ còn trẻ, dáng người cường gò Cũng không giống nhân vật lợi hại, nên cũng chẳng nẹ là gì. Hồ to một tiếng, mười bóng tay vươn dài, định bấu lý tiểu hào. Lão tú bà cùng với đám tay sang, nhìn thấy cảnh nữ yêu biến hóa, khiếp sợ chạy thục mạc. Tiểu hào không chút hoàn sợ, vẫn quý đầu xuống túi tìm kiếm. Đợi đến khi móng vút của nữ yêu đã vỗ đến trước mắt, tiểu hào cầm lên một vật hướng về nữ yêu hồ to một tiếng. Xem ra ai đang cầm trên tay một bảo vật gì đó có thể hạng yêu Vật trong tay tiểu hào Tựa bên trong bất ngờ phát ra một đường sáng tinh quang Trực tiếp dòi thẳng bảo yêu nữ Thì ra vật cậu ta cầm Chính là gương chiếu yêu do tổ phủ giác truyền lại Gương chiếu yêu này không giống thứ bình thường Với yêu vật thông thường Các bạn không thể định lại được Nữ yêu cũng nhìn ra sự lợi hại của bảo vật Vội vàng như người dơ tay che chán chỉ trong nháy mắt, chiếc cơ thể của nữ yêu nơi ánh sáng tinh quang chiếu vào liền ra cháy thịt nát. Nữ yêu đau đớn, vẫn như người núp sau tấm màn, né tránh gương chiếu yêu và ngý bộ xem xa mình đã gặp chuyện xui xẻo rồi. Nữ yêu bị thương đứt nửa khuôn mặt, lộ ra dung nhan thật. Tấm da người trắng trẻo, mịn màng cất công tìm kiếm bao lâu nay đã bị tiêu hao phá hoại. Cô ta liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, Môn nhà bảo giết chết anh ngay lập tức. Nữ yêu lòng muốn cùng Tiểu Hạo liều mạng một trận, nhưng lại e sợ gương chiếu yêu trong tay cậu ta, liền ngó qua cửa sổ bên cạnh, định nhảy ra ngoài trước, rồi tìm kiếm cơ hội phục thù sau. Nữ yêu bỗng xưng hóa thành ánh sáng đỏ, bay thẳng tới cửa sổ gần đó. Tiểu Hạo cũng không vội vã, bởi vì đã có suy tính từ trước, cậu đã sớm dùng la bùa niệm phong cửa sổ. Lạnh như vậy nữ yêu sẽ không còn lối thoát. Nữ yêu vừa phi tới cửa sổ, liền bị công lực của lão bùa bắn rợ ngược trở lại vào trong phòng. Cô ta đâu có biết, Tiểu Hào sớm đã sẵn buột chú bên ngoài. Tiểu Hào thấy dáng vẻ lúng túng của yêu nữ yêu đứng, liền tiếp thú hét lớn. "Bỏ lối thoát, đều đã bị ta phong bấn rồi, ngươi chạy không thoát đâu." Tiểu Hào nhìn bộ dạng rối bời của nữ yêu, trong lòng thích buột cười. Hà hơi vài cái trên mặt gương chiếu yêu rồi xoa xoa, hệt như bắt nữ yêu kia dễ như trở bàn tay. Sau khi chạm gương bóng loáng lại giơ linh cao, một đường tinh quang lại rọi hướng về nữ yêu. Nữ yêu tự nhủ ở đâu khổ, một khuôn mặt trắng. Tiểu Hào cố ý trêu đùa, không ngừng thay đổi động tác, hô bậy bạ và cái tên, cố muốn hù dọa nữ yêu kia, mặt không còn giọt máu. Đồng chỉnh một chút Tây chiếu một chút. Anh ta cứ thế. Cùng với chiếc gương chiếu yêu mà vui đùa. Khác với sự vui vẻ của anh. Nếu yêu lại nhận không ít đau khổ. Liên tục mình chiếu đến. Vội vàng đông né tây nấp trong căn phòng nhỏ hẹp. Chỉ trong một thời gian ngắn. Nếu yêu kia đã bị chiếu đến nỗi thương tích đầy mình. Đằng lúc không thể làm được gì. Liền thoáng thấy cái cửa đằng sau tiểu giang đang rộng mở. Lúc nãy Tiểu Hạo đã phân phó tiểu giang Thanh Giác, thấy tiểu yêu này có vẻ không có sức mạnh và càng nhìn thì càng không sống được đạo hạnh gì, liền nghĩ cách thoát thân. Bây giờ ra bằng cửa chính thì có chút nguy hiểm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net